Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Vì ở gốc xoan đảo quá lâu, cô gắn một phần linh hồn vào đó để trốn trụ tại dương gian. Ngày cây xoan đảo bật gốc, người ta mang nó đi đóng quan tài đến lo hậu sự cho Hạ Lam. Quan hồn của cô, mượn xác của Hạ Lam mà hoàn dương sống dậy. đến đây, oan hồn của ái lên bật khóc. Xin các thầy tha cho. Tôi không làm hại cô ấy. Số cô đã tận. Tôi chỉ muốn tìm con. Xin trả con lại cho tôi. Xin trả con lại cho tôi. Ê, ê, ê, ê. Tiếng cô khóc nề non, vừa khóc vừa đưa mắt nhìn về phía con búp bê bằng vải. Bây giờ thầy lãm mới để ý đến con búp bê cũ kỹ. Bằng con mắt tinh tường, ông biết ngay con búp bê này bên trong có tà khí. Ông nói những vật có tà khí có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sống, không được phép để nó tồn tại. Nói đoạn, ông sai đệ tử là ông thầy Hán đem con búp bê đi đốt một lần nữa oan hồn của ái liên trong thân xác của hạ lam lại đau đớn giãy giụa gào gào khóc thảm thiết trả lại con cho tôi trả lại con cho tôi đừng làm hại con tôi trả lại con cho tôi những lời van xin của ái liên vô ích Ông thầy hãn đưa con búp bê sát lại bên cạnh ngọn lửa, chỉ thấy phừng một cái, con búp bê đùng đùng bốc cháy. Kỳ lạ là ánh lửa không phải màu vàng như những ngọn lửa khác, mà ngọn lửa lại bốc lên ánh xanh kỳ quái. Trong ánh lửa lại phát ra tiếng của trẻ con gào khóc, nghe vô cùng ghê giận, vang lên trong đêm vắng. Bất kỳ ai nghe vào mà cũng phải dùng mình. Kinh hãi. Nóng. Ông ơi, bà ơi, cứu con, nóng lắm Ông ơi, bà ơi, bố ơi, cứu con Ông bà Vương và hai thêm đến đây thì đồng thanh hét lên Là, là, là cháu tôi, là con tôi, trời ơi, trời ơi Ông thầy lãm không ngờ đến Sự việc lại thành ra như vậy Ông biến sắc Không xong rồi Nói đoạn Ông bỏ tay đang bắt ấn phong ấn Hạ Lam Nãy giờ mọi người chỉ chầm chầm vào con búp bê Mà không để ý Từ lúc ông thầy hãn châm lửa Thì ánh mắt của Hạ Lam biến đổi Nó chuyển từ màu đen Sang màu đỏ lòm lòm Khuôn mặt cũng vặn vẹo, biến dạng. Cô không còn khóc lóc van xin. Khi tay bắt chú ấn của thầy lãm vừa buông xuống thì cô vùng mạnh một cái. Sợi dây chói quanh người, bỗng nhiên đứt vụn. Ngay lập tức, ông thầy lãm ném về phía cô một lá bùa vàng ở bên trên chẳng chịp, nét mực đỏ. Lá bùa chưa kịp trúng thì hạ lam rũ xuống một cái bóng trắng, loáng một cái, bay lên, rít lên những tiếng ghê rợn. Con của tao, con của tao, tao sẽ trả thù. Tao nhất định sẽ trả thù. Tao sẽ trả tu. Nói đoạn, cái bóng trắng loáng một cái bay vút đi. Cho đến lúc ông thầy lãm kịp đình hình lại, chỉ còn lại cái sắc của cô Hạ Lam nằm rũ đó bắt đầu phân hủy. Ai nấy nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.